các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tháng 10 năm 1998 tròn một năm sau ngày năm cam ra về chị tư s ẩ m người năm cam thương m ế n nhất đã qua đời sau một thời gian chữa trị bệnh ung thư trước ngày nhắm mắt Tư Sầm nhắn gọi Nam Cam vào và chị và thọ chăn c h ố i Chị chỉ có mỗi mình nó, em cố lo cho nó, chị mới yên tâm. Chỉ vì lời nhắn nhủ của người chị thân yêu trước lúc nhắm mắt, sau này Nam Cam đã tung hết trí lực và m ộ t số tài sản lớn để cứu cho đứa cháu một bộ án ghê gớm. đám ma của chị Tư Sầm được tổ chức rất trọng thể. hầu hết những nhân vật có quyền thế, bốn thọ lãnh của năm cam, vật phẩm, tiền bạc trong nhiều năm trời đều đến để thắp cho người quá cố một nén nhang. tất cả những tay anh chị cộm cán hùng c ứ ở khắp nơi trên địa bàn Sài Gòn đều có mặt, trừ phi đang ở sau song sắt hoặc chui r ú c ở đâu đó b à i lệnh truy nã. không đến được hoặc không đến đều xem như là một bảng số ma. đêm ấy, trung tâm đến nơi tổ chức đám ma, đem theo vài người lạ mặt. Khi Nam Cam rảnh rỗi, hai vợ chồng giới thiệu, xin mạn phép anh Nam cho em giới thiệu Dung Hà, một cô bạn Hải Phòng của em. Nam Cam lịch sự mời Dung Hà ngồi. Cô gái đon đả. Thôi, anh cứ để em tự nhiên, em ra thắp nén nhang cho chị Tư cái đã. Trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên Nam Cam biết đến Dung Hà. Màn kịch khéo léo được bố trí giàn dựng qua mắt được tất cả các giới giang hồ Sài Gòn. Thực ra họ biết nhau từ chuyến du bắc trước đó của Nam Cam. Sở dĩ có màn kịch ấy với ý của Nam Cam muốn chứng tỏ cho mọi gã anh chị địa phương không cho rằng y có ý đồ quan hệ với dân bắc Ba Kê, mượn bọn đầu gấu đất bắc làm công cụ chiến tranh. trong cuộc chơi giành quyền bá chủ của năm cam trong đám ma dung hà giới thiệu một tiên đàn em mới tuyển mộ đó là hải bánh hải bánh lễ phép chào ông chùm rồi giữ thái độ im lặng đầy khiêm tốn trước mặt bà chị đầy uy lực và ông chùm sài gòn lắm cơ mưu thủ đoạn sở dĩ năm cam có được một vị trí gần như tối thượng trong giới giang hồ là ở chỗ y gần như đoán được lập tức tầm cỡ mưu đồ của người đối thoại, nhưng biết được y muốn gì, cần gì hoặc sẽ làm gì như thế nào, chưa có một ai thuộc giới anh chị Sài Gòn có khả năng này. Với Hải Bánh, Nam Cam chẳng phải là không có thông tin và cũng chẳng phải là không biết vì sao Dung Hà chưa tập g ã Ngược với truyền thống của dân Hải Phòng luôn không ưa gì dân Hà Nội, nhưng Nam Cam cứ vờ đi như chẳng biết gì. Nguyễn Tuấn Hải tức là Hải Bánh, vốn là một tên anh chị thuộc vào loại thường thường bậc trung, chẳng có nghĩa lý gì để lọt vào mắt xanh của dân anh chị tầm cỡ như n ă m Cam, Dung Hà. Có điều em ruột của Hải Bánh là Long Tròn lại là một tên cộm cán nhất nhì Hà Nội, mức độ lì lợm và tác phong cư xử của bậc đàn anh chẳng thua gì s ơ n Bạch Tạng, Khánh Trắng. Đó cũng là lý do suốt một thời gian dài. Hải Bánh bước chân lưu lạc Giang Hồ, gây nhiều ân oán, vẫn chưa ai sợ đến cộng l ô n g chân. Vị thần n ẻ cây đa đánh chó kiêng chủ nhà, đó là lối cư xử phải phép của gia đình dân chơi Hà Nội. Sau này Hải Bánh đã chấp nhận cộng tác với công an để triệt hạ một số Giang Hồ Hà Nội theo kiểu trao đổi đôi bên cùng q u á lợi. Vì vậy Giang Hồ Hà Nội ra một quyết định không thành văn. nhưng có giá trị vĩnh viễn đó là khai trừ Hải Bánh ra khỏi mọi hoạt động của giới anh chị và tước đi quyền ngồi chiếu trên của gã. Tống thế, Hải Bánh tìm đến tận Hải Phòng để đầu quân cho Dung Hà, một đàn chị đang tỏa sáng. Bằng kinh nghiệm tù tội và bản lĩnh của một thủ lĩnh, Dung Hà chấp nhận Hải Bánh đứng vào số đệ tử thân cận của mình và chăm lo cho gã mọi thứ. chẳng phải dung hà không biết đến cái bóng mờ trong lai lịch giang hồ của hải bánh nhưng sự lợi hại của dung hà nằm ở chỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net